Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2937 Khai Sơn Giải Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz 3 năm thì ra là hơn 1.000 ngày bảo ngắn cũng không ngắn lắm Lâm Hiên một mực bốn phía du lịch một bên tìm kiếm lấy có thể cung cấp Chính mình tu luyện đột phá bình cảnh linh địa một bên lưu ý tìm Hiểu lấy U Minh ám vương tin tức. Đáng tiếc, một mực không có quá lớn tiến triển. Lâm Hiên lúc này đây tấn cấp, là muốn bước vào đến độ kiếp kỳ, độ khó. To lớn, cùng trước kia bình cảnh so sánh với, đó là không thể so sánh. Nổi đối với linh địa yêu cầu tự nhiên thì ra là cực cao địa phương. Tuy nhiên cái này thất lạc giới diện, linh mạch phẩm chất cũng là không tầm thường. Nhưng mà những cái kia linh khí nồng đậm đồng thiên. Phúc địa lại làm sao có thể vô chủ. Tất cả đều bị một ít cường đại tông môn gia tộc chiếm cứ. Lâm Hiên tuy nhiên tự hỏi thực lực cũng không phải chuyện đùa chứ. Hẳn liền sợ những này tông môn gia tộc. Nhưng hắn mới vừa vặn trêu Chọc U Minh ám vương cái này đại địch thân phần không nên bảo lộ. Thời khắc thế này đương nhiên cũng tự không khả năng hiển nhiên đi. Tìm những tông môn kia gia tộc phiền toái. Lâm Hiên cũng không phải là không có nghĩ tới đem làm những tông môn. Kia gia tộc chiêu thu đệ tử thời điểm thu liếm tu vi vùng trộm ẩn Vào đi. Tuy nhiên dùng hắn liếm khí thuật muốn làm đến điểm này cũng không khó. Nhưng mà đi vào thì đã có sao. Một gã đệ tử mới nhập môn có thể phân công đến cái gì tốt linh địa. Bất luận tông môn hay vẫn là gia tộc tốt nhất linh mạch chỗ, khẳng. Định đều là bị cai phái thái thượng trưởng lão chiếm cứ. Điểm này tuyệt không khả nghi. Hơn nữa nơi như thế này đệ tử bổn môn không được chịu hoán, khẳng. Định cũng là không thể tự tiện xông vào địa phương. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng có tám phần đang ngoài nắm chắc lẻn vào, nhưng... Kế tiếp thì như thế nào, lén lút tại đâu đó tấn cấp sao? Muốn hiểu được đột phá bình cảnh cũng không phải là một sớm một. Chiều đặc biệt là tại giai đoạn sau cùng, nhất định sẽ khiến cho uy mô khổng lồ thiên triệu địa phương. Khi đó, thân phận của mình đã có thể lộ rõ hơn nữa tấn cấp độ kiếp. Không chỉ có gian nan còn rất nguy hiểm Thiên kiếp tâm mà Tất cả đều sẽ như ước tới vận khí không được cho Dù đưa tới thiên ngoại ma đầu cũng không kỳ lạ Thời khắc thế này Lâm Hiên suy yếu nhất Không nói mảy may sức hoàn Thủ cũng không Nhưng một thân bổn sự cũng không thừa nổi rất nhiều Nếu như vào giờ phút như thế này Cái kia tôn môn gia tục lại không. Có hảo ý. Mặc dù là chính mình có thể hay không tự bảo vệ mình cũng. Sẽ không quá nói rõ được địa phương. Mà thôi Lâm Hiên cẩn thận chặt chẽ tính cách như vậy hiểm tự nhiên. Là không muốn bốc lên đấy. Vô chủ linh địa đều phẩm chất quá thấp. Phẩm chất phù hợp chính mình yêu cầu linh địa lại sớm được chiếm cứ. Lâm Hiên hôm nay... Là lâm vào tình cảnh lưỡng nan Bất quá hắn cũng tỉnh không nhục trí Khó khăn thì như thế nào Chính mình từ khi đạp vào con đường tu tiên Gian nan hiểm trở Đó là nhiều vô số kể cùng trước kia gặp phải một Ít nguy hiểm so sánh với trước mắt điểm ấy nan đề Thật là không đáng Giá nhắc tới Sự do người làm thất lạc giới diện diện tích rộng lớn chính mình chỉ. Cần dùng tâm thẩm tra theo chắc chắn sẽ có thu hoạch. Lâm Hiên tuy nhiên muốn phải nhanh lên một chút tấn cấp. Nhưng cách này, chút thời gian thực sự chờ nổi. Lúc này mặt trời lên cao, Lâm Hiên chính bay qua mặt biển. Sóng nước lấp loáng, xanh thắm nước biển thật là đẹp mắt bất quá. Nghiêm chỉnh mà nói. Cái này cũng không phải thật sự là biển cả, rằng Thành hồ nước thích hợp hơn. Chỉ có điều nó muốn so với bình thường hồ nước lớn, hơn nữa hồ nước. Cũng là mặt thật, cho nên cũng có người đem nó cho rằng biển cả. Lâm Hiên cũng tỉnh không chút nào để ý. Hắn xem qua ngọc đồng giản, Dùng chính mình độn nhanh chóng, xuyên qua này hồ, bất quá tốn hao hay. Ba ngày. Trong hồ nước tuy nhiên cũng có một chút yêu tục, vốn lấy lâm hiên. Thực lực, đương nhiên sẽ không để vào mắt. Một đường vô sự, bất quá lâm hiên hay vẫn là thói quen đem thần thức. Thả ra đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, đổn quang cũng bỗng nhiên. Ngừng lại. Chỉ thấy xa xa, bay tới một đảo hồng quang, mà ở phía sau hắn, mây đen. Hắc khí, điên cuồng đuổi theo không thôi. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, bất quá Lâm Hiên đã thấy rõ ràng là một thân mặt tạo bào lão giả, tóc trắng sâu bạc trắng, lại thần thái uy mãnh mà phía sau cái kia trong mây đen yêu tục, lại là một hình như con cua. Quái vật bất quá lại lớn đến quá mức, thân cao ngàn trượng có thừa. Phóng tầm mắt nhìn đông nhịp, liền cùng một tòa núi nhỏ tương tự. Khai sơn dài Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Cái này con cua tựa như quái vật hắn Trước kia cũng khoảng chừng Trên điện tịch từng thấy Tại hôm nay Linh Giới sớm đã diệt sạch Chuyện thuyết hắn lực lớn vô cùng Da dày thịt béo Cơ hồ là sinh ra Thực lực thì tương đương với Nguyên Anh cấp bậc tu tiên giả Nói thiên Phú gì bẩm cũng không đủ Nhưng mà có sai lầm thì có Trái lại cũng Giống như vậy đấy Cái này khai sơn giải thực lực Tuy nhiên không phải chuyện đùa lại Không giống những thứ khác yêu tục Tiến vào hóa hình kỳ về sau Linh Trí liền có thể mở ra Nó muốn muốn khai linh trí Điều kiện muốn hà khắc rất nhiều trừ phi Là trở thành độ kiếp cấp bậc đại năng yêu tục Mới có thể thối lui yêu Thân hóa thành nhân hình Nhưng mà cho dù khai sơn giải thiên phú gì bẩm muốn đi vào độ kiếp Kỳ lại nào có dễ dàng như vậy Không xem qua trước con này con cua lại là không như bình thường Phát ra linh áp rõ ràng đã là phân thần hậu kỳ theo cảnh giới mà Nói đã cùng mình sấp xỉ như nhau Bình tâm mà nói loại này đẳng cấp khai sơn giải đã là không thấy Nhiều rồi Lâm Hiên ánh mắt chuyển qua Lại nhìn hướng cái kia chật vật chạy thục Mạng lão giả Người này tu vi đồng dạng không yếu Cũng là phân thần Hậu kỳ tu tiên giả Nhưng mà cảnh giới tuy nhiên Cùng cái kia khai sơn dài sấp xỉ như Nhau thực lực nhưng lại phải kém hơn một ít Lúc này thấy đến Lâm Hiên Trong lòng của hắn tất nhiên là đại hỷ Vì đạo hữu này kính xin tương trợ tôn mỗ trong chốc lát nhất định sẽ có thân tạ đấy. Cái kia tạo bảo lão giả lớn tiếng kêu gọi, sau đó rõ ràng không hề chạy trốn mà là quay người trở lại, tay phải vừa nhấc, lập tức tế ra. Một viên hoàn hình hình dáng pháp bảo trong khoảnh khắc biến đến to bằng gian phòng, như đối phương hung hăng đánh qua cái kia khai sơn giải không sợ hãi chút nào cũng là chân trước vừa nhất chỉ thấy hắc quang lói lên tưởng như lấy đối phương pháp bảo đập tới âm tiếng bảo liệt truyền vào lỗ tai sóng biển trong khoảnh khắc hành động lớn chừng cao hơn trăm trượng khiến cho nhân tâm vì sợ mà tâm chạy lệnh. động hai gã phân thần hậu kỳ tồn tại đấu pháp cái kia uy thí Tự nhiên là không như bình thường địa phương Lâm Hiên những mày Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ Chỉ thấy Một người một cua Đánh đến kịch liệt vô cùng Bất quá lão giả kia quả nhiên là đang ở hạ phong địa phương Vì đảo hữu này Như thế nào còn chưa động thủ Tôn mộ đã từng nói Qua nhất định sẽ có báo đáp Thanh âm của đối phương truyền vào lỗ tai hiển nhiên trong lòng là có Chút nóng này, Lâm Hiên tuy nhiên dùng dịp dung hoán hình thuật, biến. Ảng dung nhăn, bất quá thật không có che giấu tu vi, nếu như chịu cùng. Hắn liên thủ, đó là nhất định có thể đánh thắng cái này khai sơn giải. Đấy, Lâm Hiên hơi than thở nhẹ, rốt cuộc cải biến chủ ý, tay áo phất một. Cái, một thanh hỏa hồng sắc tiên kiếm theo trong tay áo bay vút mà ra. Cửu cung tu du kiếm quá mức bắt mắt, hơn nữa đối phó chính là một yêu. Tục cũng căn bản không có tất yếu tế ra bổn mạng bảo vật tùy tiện. Xuất ra nhất pháp bảo cũng đủ để ứng phó. Gặp lâm hiên gia nhập chiến đoàn, lão giả kia nhẹ nhàng thở ra tay. run lên theo trong tay áo lại bay ra một lớn nhỏ cỡ nắm tay trong. suốt viên châu như lấy đối phương rơi đập, mau. Lâm hiên tắc thì chỉ vào cái kia hỏa hồng tiên kiếm trong khoảnh khắc, biến thành lớn hơn gấp trăm lần dư, hung dữ như đối phương chém tới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.